Ngược lại bất kỳ hành vi nào xuất phát từ động cơ ích kỷ tham lam sân hận hay các ý tưởng phiền não khác đều trở thành bất thiện nhân của đau khổ. Thiên Chúa Giáo có 10 điều răng Phật Giáo thì dạy từ bỏ 10 điều bất thiện gồm 3 hành vi bất thiện của thân giết hại trộm cắp tà dâm 4 hành vi bất thiện của lời nói nói dối nói lời ác nghiệt, nói vô khống, nói lời vô nghĩa. Chú thích, theo các kinh văn hán tạng thì ở đây còn là nói hai lưỡi, lưỡng thiệt, gây chia rẽ, nghĩa là nói những điều khác nhau với hai đối tượng để làm cho họ ghét bỏ nhau. Cũng gọi nôm na là nói đâm thọc. Hết chú thích. Và ba hành vi bất thiện của Ý Tham lam, keo kiệt, ác ý tà kiến. Chú thích, theo các kinh văn hán tạng thì ở đây là các ý tưởng sinh khởi từ tâm sân hận. Chú thích của người dịch. Điểm chính mà chúng ta cần hiểu rõ là cái gì làm cho ba hành vi của thân và bốn hành vi của lời nói trở nên bất thiện. Đó chính là tâm.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 Để hoàn tất một hành vi giết hại, bắt buộc phải liên quan đến bốn yếu tố. Thực thể tư tưởng, hành động và kết quả. Chú thích trong trường hợp của một hành vi giết hại bất thiện, thực thể ở đây là một chúng sinh khác hơn chính mình. Tư tưởng là ý định giết hại khởi lên từ mê lầm. Hành động là sự việc giết hại cụ thể xảy ra. Kết quả là sự hoàn tất việc giết hại. Chúng sinh đó đã bị chết. Hết chú thích. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố đó thì hành vi giết hại chưa hoàn tất. Loại khổ đau thứ nhất gọi là quả báo chính mùi của nhân. Dị thục quả có nghĩa là Khi nhân giết hại đã chín mùi sau một thời gian, chúng ta sẽ tái sinh vào một trong những cảnh giới thấp như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chú thích Trong các kinh văn hán tạng gọi đây là chính báo, tức quả báo chính mà ta phải nhận chịu với năm uẩn hay thân tâm trong kiếp sống mới, do nhân là hành vi đã tạo ra trong quá khứ. Quả báo này không xảy ra tức thời mà cần có một thời gian để nghiệp quả chín mùi nên cũng gọi là dị thục quả tức là quả báo chính mùi vào một thời điểm khác với thời điểm đã gieo nhân dị thời nhi thục Hết chú thích Một cách tổng quát nghiệp giết hại nặng nhất sẽ dẫn đến tái sinh vào địa ngục nghiệp giết hại ít nặng hơn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 tương tự như chúng sinh đã bị chúng ta giết hại trước đây chú thích trong các kinh văn hán tạng gọi đây là dư báo tức là quả báo còn sót lại tuy người tạo nghiệp bất thiện đã phải chịu quả tái sinh trong các cảnh giới thấp nhưng ảnh hưởng của nghiệp bất thiện này vẫn còn chưa dứt hẳn nên dẫn đến việc phải chịu đựng dư báo Dư báo này cũng là một phần thuộc về chính báo vì người tạo nghiệp vẫn phải thọ nhận bằng năm uẩn hay thân tâm trong kiếp sống mới. Chú thích của người dịch. Loại khổ thứ ba là quả báo phụ thuộc liên quan đến môi trường sống. Chú thích trong các kinh doanh hán tạng gọi đây là y báo tức là môi trường, hoàn cảnh mà người tạo nghiệp phải sinh vào do nghiệp đã tạo. Các điều kiện môi trường sống tốt hay xấu sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống của người thọ nghiệp. Nhưng đó là một sự nhận lãnh gián tiếp chứ không trực tiếp chịu đựng bằng thân tâm như phần chính báo vừa nói trên. Chú thích của người dịch Chúng ta sẽ sinh vào một nơi nguy hiểm, đang có chiến tranh,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 Đó là thói quen từ quá khứ. Chú thích trong các kinh văn hán tạng gọi đây là tập khí. Phần quả báo này cũng thuộc về y báo vừa nói trên vì nó là một loại ảnh hưởng gián tiếp chứ không phải sự chịu đựng trực tiếp bằng thân tâm như chính báo chú thích của người dịch. Và rồi, lại một lần nữa,